Trường 11 Tháng 9, trời ong ong, bức giấc, khó chịu kéo vài ngày liền. Những người có bệnh kinh niên lại cảm ứng với thời tiết chuyển mùa. Bão cuối cùng dồn về phía tuyến phía nam. Mây xám nặng, tường chạm đến là bung hơi nước. chợt mưa đổ ảo ảo, mưa tầm tã chút nước xuống hầm hào. Máy bay địch hoạt động dạm hành đi. Tỷ lệ B-52 giảm xuống một ít, nhưng pháo địch kích sồn sập liên miên không theo bài bạc nào. Mưa, mưa suốt một ngày, gió ẩm ào từ biển kéo về, những trận mưa êm như su, những vũng nước sủi lên đám bong bóng cực lớn, lúc tròn, lúc vỡ. Nước tuôn sối xả vào trận địa, các chút nơi trũng, nước ngập tới lưng bộ chân. Đội mưa gió, lính ta đình kình trong chút, chống chọi với trời, với nước, nước sữa đất... Sảnh lên nước trên trời ập xuống tuyến bố trí co hẹp lại giặc cứ nhẹ các đồi cao sập pháo vào thương vong tức không chịu được cảnh cờ mặt nhìn trời bất đắc than thở trời ác đến thế là cùng cảnh đứng ngồi không yên vốn nổi tiếng là điềm đạm chính chắn đôi lúc bực mình cảnh đầm cẩu kỉnh nước trên tràn cao suối vào làm sạt lở từng đoạn hào từng mảnh chốt Bộ đội lột hết giẻ sếp quăng vào một xó, quần áo lúc nào cũng ướt, bùn đỏ vánh dưới lộc hào, bám từng cục trên bộ quân phục ướt màu xanh xêu. Già chân đỏ lên vì tệ sô nước, càng gãy càng ngứa, ngứa nhọn nhọn ở chân, ở cổ, ở nách, vừa đánh địch, vừa chống trời, chân đi vẫn đậu vững chắc trước mỗi giặc. Chốt 1A và 1B trụ được đến nay biết bao gian nan, tiểu đoàn được bổ sung lần thứ 2. Số kỷ binh khi sinh mất một nửa. Đến nỗi để giữ lấy đơn vị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lệnh cho họ rút ra. Anh em khóc xin ở lại cũng không được. Cảnh lăn lộn với các chiến sĩ bộ đội địa phương, thiếu thường chịu khó, thiếu khổ mấy cũng gắng chịu, có gì ăn lấy, súng đạn thiếuút thì lùng sục các xó hoặc lấy chính loại phẩm mà dùng. Nhiều lúc nhìn anh em chịu đựng gian khó, cảnh thương đến đứt ruột. Máu dục kích vẫn tiềm tàng trong người họ. Đêm đêm Chút nọ chia người giữ cho chút kia, từng trung đội tách một tổ luồn khỏi thành cổ, về phía làng mà kiếm các chất tươi. Họ đi theo những con đường riêng của họ, có tổ luồn tiếp về phía sau, có tổ luồn tiếp về phía địch. Cả vịt, trứng, đậu, thứ gì họ cũng có, lúc đầu cảnh và ban chỉ huy, tiểu đoàn nhắc nhở, sợ họ mãi cải thiện mà sơ hở việc chống chọi với địch. Có cái chén tốt, họ đánh địch càng bền, càng hăng. Tiểu đoàn bộ sau này cũng tách ra một tổ để vào làng. Dựa vào các mặt trận khác khá vững vàng, ngã ba lông hương này vẫn bám trụ lại khá tốt. Từng chút, địch có thể mò đến, nhưng lần vào sâu phía trong, đánh bật bộ đội ta ra khỏi trận địa, thì cả bọn, dù và lính thủy đánh bộ, đều chịu cả. Phần lớn số thương vong đều do phi pháo địch gây ra. Khi trời mưa, tiểu đoàn săn khắp các chiến hào. Họ dùng những thùng đạn, ống bơ, vét tác, Đổ nước ra ngoài Tiếu tít, nhộn nhịp, chân chen chân Tay trên tay, xì sọp Như đám tát vét trên đầu Một bộ phận nhỏ Thì chuyển vũ khí lương thực vào Một kho dứa nẹ đất kỹ Ở sượt một gò cao Có tiếng réo Nước vỡ ở đuôi hào sôi Nước phá toàn một đoạn dài trực nửa thước Đổ như xối vào chiến hào Một chiến sĩ lấy người vào chắn dọc nước Các chiến sĩ khác cũng xô đến Lấy hòm đạn, vò đạn, chắn và đắp chặt phía trước mặt nổ súng dữ dội, địch nóng lên, bỏ mặt nước ùa vào, bộ đội nhẹ ôm xuống các vị trí chiến đấu, tiếng chân khuôn nước bị bõm, súng rộ lên một hồi rồi im bặt, trời trắng xóa, mưa vẫn giả dít, nước ngập lưng bụng chân, trận địa lại yên tĩnh, một chàng lính nào đó thở dài nói, kiểu này thì phải ngủ đứng thôi, mẹ kiếp, phải bắn xuyên táo bọn phản kích mới bỏ cái nỗi cực đánh nhau trong mưa thế này, cạch nói với những người sửa chốt mưa to gió lớn địch không dám đánh to đâu chúng nó sẽ chia thành mũi nhỏ phản kích từng tốp sau đó cách đánh cách bố trí của ta cũng phải thích ứng với chiến thuật lão luyện của bọn lính thủy đánh bộ phạm vi quản lý của đại đội 1 từ mà tổ họ nguyễn đến kia đa đền bà năm cảnh quát một vòng tay cảnh dặn dò những chỗ cần phải bố trí thêm người trữ thêm vũ khí sát thương lớn anh lần theo khảo đi sang đại đội khác sấm sét ầm ầm Tiếng sét lẫn trong tiếng pháo nổ gần, nước đến cuối, đến đùi, những gương mặt trẻ, tếu, đều thoáng những nét lo âu, ngộ mưa tiếp, nước đến ngực, đến vai, thì biết đánh, chắc theo tiểu nào đây. Nước mưa sẽ đuổi cả ta và địch ra khỏi hầm hào, một anh phán, ôi dào, thi gan, thì mình hơn chúng nó, cóc cần, lại phải thắng thôi. Họ bớt đi lại trong chiến hào, họ cành giới địch, đề phòng chúng, bất ngờ luồn trong đêm mưa, đánh tập kích vào trận địa Không áo mưa, không vải che, họ ướt như chuột lột. Hai. Ban chủ huy tuyến phương thở dài nhìn nhau, lệnh rút lui khỏi thành cổ, cách chữ dĩ hậm hực thắc mắc. Chỉ thì giải thích khá cặn kẽ: "Các đồng chí thân mến, chút sự thành quả chị mấy tháng nay, các đồng chí ngoan cường chiến đấu dưới 10 bom báo đạn. Tầm tã, đến nay chủ lực và bộ đội địa phương của ta đã tiêu diệt và đánh tan rã hai sư đoàn địch, đập nát tất cả các cuộc phản kích." Nêu cương sáng trong chiến đấu gian khổ phá quét được Tây. Các đồng chí đã đích thân đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon, bộ tư lệnh mặt trận đánh giá cao công lao của các đơn vị, các súng sĩ giữ thành cổ, nhưng việc chốt giữ đã hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật. Do thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, để bảo toàn lực lượng nhằm củng cố bảo vệ vững chắc vùng đất đai rộng lớn vừa giải phóng, các đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh các bức do ban tham mưu phạch ra. Mong rằng cán bộ và chiến sĩ thành cổ phát quy sáng tạo thực hành tốt và nhanh chóng trở về vị trí tập kết. Bốn bè sông nước mênh mông, thành Quảng Trị nổi lên như một hòn đảo, sông Thạch Hãn có chỗ loáng rộng tới gần một cây số. Từ các chút chân thành nhìn ra, dòng sông xanh dâng nước lấp lóa đến tận mặt. Phần theo đơn vị lớn rút trước, tứ đi theo đơn vị còn lại rút cuối cùng. Đại đội 5, bộ phận tiếp cận địch sẽ rút sau chót. Tân và Lự thẫn thờ khi nhận được lệnh rút quân. Từ chiều tối giờ, anh cứ bận thần. Anh lặng đến tham một lượt mộ những anh em nằm lại già hàng. Chi Biêu, Tân cho người phuì kín bia, kèo sạch phát hiện cho xe hút bật mộ luôn. Tân ngả mũ, mắt đỏ hoe. Bộ đội thu nhận trang bị đã theo khảo trở ra. Tân chưa cất bước nổi, vĩnh biệt các đồng chí. Vĩnh biệt các đồng chí trước khi rút tân cho cung binh sang một trận địa miền khá hiểm hóc lự dục ra thôi ông tân tứ đang đợi họ vừa thấy tứ lự ôm choàng lấy anh tứ nắm lấy cánh tay lự kêu thầm kề quá lự ơi trong cậu như ông lão dù diệt lầm chậm hầm địch rũi vào trận địa các cậu gọi điện năm bảy lần không được tớ hứa từ các cậu đi đứt rồi lự cười đặt vào tay tứ một chiếc la bàn xinh như chiếc đồng hồ kỷ niệm thủ trưởng Tân vẫn giết những hơi thuốc lá thật dài mà Tứ vừa cho. Nghe thấy tiếng súng lấn dần vào trận địa mình. Tân nhấp nhổm không yên. Tứ đeo ba lô nên vai. Thôi ta đi. Cùng với bộ đội địa phương chốt ở ngã Ba Long Hưng chúng ta là những người cuối cùng rời thành cổ. Men theo những giải kẹt đồ họ kéo ra phía bờ sông. Họ lặng lẽ xuống thuyền khi sắp sửa rời bến Họ ngoái nhìn lại thành cổ có một vài tiếng thở dài. Nhưng đạn pháo của địch Kim họ phải Lưu Tân, người lái tuyển hô, ngồi xuống, ngồi gọn vào lòng khoe. Huyền ra xe, cục cổ thành đã phảng nỉ, thành đã tan, vú đạn nát. Cái đàn bò của ai hồi bộ đội mới vào còn hay chạy ra chạy vào sợ đạn, sống lên thì đêm nay chỉ thoảng hiện trong hồi tưởng của các chiến sĩ, mặt đất không còn một ngọn cỏ xanh. Gió mát rượi, những tháng nóng bức Thắng cuộc thành, thắng im lặng trong cuộc đời chiến đấu đã thành quá khứ. Mà xung mênh mông, báo bắn dày đặc chặn đường cuối cùng đâu đã hết nguy hiểm. Giáp một, tư cho bộ cho bộ đội tiếp cận bến sông vội, anh ngồi khá lâu, nghiên cứu quy luật cầm canh của pháo rồi chọn kỹ đoạn cho bộ đội xuống bến. Quick không để một ai thương vong trong cuộc sút lui này, vì những chiến sĩ chiến đấu trong thành cổ đã thành những viên ngọc quý, những hạt mầm tốt Để nhân ra những đơn vị mới Pháo bắn Hết cúc sông trên chuyển dần xuống cúc sông dưới Giữa hai bãi pháo Vẫn có những đoạn sông an toàn Khuya rồi Thuyền chờ mãi Về luôn Phải bơi sang sông thôi Lự đã đặt ba lô bó trong ni lông Làm phao Anh nói với tứ Thủ trưởng xuống trước Bây giờ tôi lại xin được làm công vụ cho thủ trưởng Tứ đáp Không Các cậu xuống đi Tớ sẽ là người bơi sau cùng Các cậu chắc gì bơi bằng tớ, có anh nào không bơi được không? Bơi khá cả, thủ trường ạ. Chọn các sát xe tăng đổ nghiêng xuống bờ sông kia làm chuẩn, lựa bơi trước cho anh em bơi sau. tần đi bên phải, đại đội phó can đi bên trái, nào vọt tiến. Đoàn bộ đội, ảo qua sông, chứng quỷ thám đến tận nơi tập kết, đón họ. Cập tứ, hai người bá chặt lý của nhau, mãi không chịu buông nhau ra. Họ ngồi nghỉ, uống nước, trà nóng cho ấm bụng. Chiến quỷ thám bảo, cậu Văn về gần đến trung đoàn thì bị thương. Chết, có sao không? Một mảng đạn pháo xuyên qua má trái xa phía trước miệng. Vay của anh chàng, bốn cái răng, làm bị thương mấy chiếc khác. Đi viện rồi, may mà không đứt lưỡi. ngẩng mặt lên, cảnh đã thấy địch dồn quân ở cả ba mặt. Chúng câu cúi cá nhân vào các trận địa để thăm dò lực lượng phía ta. Đơn vị đã rút hết, chỉ còn già trung đội. Pháo ta đang ểm hộ. Cho đợt xuất quân cuối cùng cảnh hỏi trung đội trưởng Còn đủ đạn B40 không Còn đúng một khẩu và hai quả đạn Liệu đạn tiền dưới 20 quả Trung đội còn trên 10 đồng chí Người nào cũng có vợ con Đang trông chờ họ Chỉ có mình anh là chưa có gia đình Lòng xa sót Nhìn suốt lượt cảnh nghiêm nghị nói Tôi quyết định Tất cả các đồng chí sẽ vượt sông sang bờ Bắc Một mình tôi ở lại chặn địch Tôi rút sau cùng Chủ đội trưởng nghẹt ngào, bật thành tiếng. Không, anh Cảnh phải về, tôi ở lại. Mấy người cục nói một lúc. Chết một đống còn thương sống một người. Cảnh bập môi. Anh thấy cách giải quyết của mình là đúng. Liền bình tĩnh, giọng dịu lại, ôn tột nói. Sao các đồng chí chỉ nghĩ đến cái chết? Cái chết dành cho bọn địch tiến vào ngã ba Long Hưng, cửa ngõ của cổ thành. Tình thế gấp lắm rồi, không bàn bạc lôi thôi nữa. Đơn vị đưa mắt nhìn nhau. Cảnh... Sàn sọ Tôi nhắc lại Tôi ở lại Các đồng chí theo hướng bắc Rút ra Rồi vượt sông. Tôi biết chỗ đó an toàn Cố vượt trước lúc chập tối Dứt sờ pháo địch Bắn Không được nôn nóng Phải rút ra thật an toàn Các đồng chí là vốn quý của tỉnh rồi đó Họ ôm lấy nhau Họ siết chặt tay cảnh Người chỉ huy họ kính trọng và yêu mến Tiếng chào nhau thân thiết Đồng chí ở lại Đồng chí ở lại Chiến thắng Chiến thắng Cảnh chia tay nắm chặt lấy những bàn tay đã từng chia ngọt sẻ bùi với anh những ngày bom đạn ác liệt nhất. Bộ đội Longcombe bỏ ra khỏi chốt có một vài bàn tay quay lại vẫy vẫy, họ tiến về phía bờ sông. Khi họ sắp sửa vượt sông thì nghe có tiếng súng nổ rộ lên ở phía tây nam thành. Họ cần ngừ nán nghe. Có người bứt sức muốn chạy trở lại, nhưng trung đội trưởng bắt họ phải nhanh chóng sang bờ bắc, mặc dù ruột gan anh nghĩ đến cảnh lại tơi bời mình cảnh một chật địa, địch rụt lên, giấn lên, hăm hở hạt lên, chúng đã đánh hơi thấy cuộc rút lui khỏi thành Quảng Trị của bộ đội ta, những tốp địch đầu tiên xuất hiện ở sườn trái, ở chính diện rồi ở cả sườn phải. Trong thành gian tiếng súng bắn vẻ phẫn của những tên ngụy nhảy vào thành không đang tự mình giành chiến thắng. Chúng không thể không nhổ nốt cái chật địa một người của cảnh như cái gai nằm trước mặt. Thẳng sĩ quan đi đầu mặt vinh vóng nó vẫy tay sụp lính tiến lên nó vẫn vẫy mãi vẫy mãi mấy cái mũ lưỡi chai của lính thủy đánh bộ nhúc nhích thằng chỉ huy đã lăn xuống một gờ rãnh ngọn súng ak của cảnh đã chờ nó cảnh sương súng khi đốn mũi lưỡi chai nhô bị thu vào thước ngắm một phát súng nổ mấy tên địch đi theo thằng sĩ quan bật cả lại sườn bên phải lại ùa lên sáu bảy tên cảnh lao sang công sự ứng chiến Bất ngờ anh nhua người lên chốt bắn quét ngang mặt đất một điểm sạ dài. Những cái xác sần suy si đổ cục xuống, tiếng thét tiếng kêu xuống lên như lợn chọc tiết bật ra. Anh nhảy xuống, tựa lưng vào cung sự, quét mồ hôi trên chán, hít sâu những hơi thở vào lồng cực. Chỗ góc hào không có khói đạn, cảnh chạy lên chốt quan sát. Một đợt tiến quân mới bắt đầu, địch con thành một vòng cung định tiến lên. Tay phải lầm lầm một quả lựu đạn, mở chốt sẵn, tay trái nắm sẵn máy điểm hỏa một chợt địa mìn cậu ak để thòng trước được cảnh theo dõi những bước tiến chậm chạp của giặc ta sẽ đánh từ mũi chính diện trước anh tự nhủ các tròn mũ lính thủy đánh bộ hiện ra nhiều hơn cảnh ném một quả lựu đạn sang cánh trái nhặt nhanh một quả khác ném sang cánh phải mắt không rời phía trước địch sũ lên anh bắn một điểm sạc ngắn địch dừng lại nghe ngóng rồi dồn lên mặt chính càng đông Cạch mím môi Bấm chặt máy điểm hoạt mình Chỉ thấy những tiếng nổ cực lớn Bụi tung mù mịt tràn vào chốt Sau đó mặt trước hẳn hẳn đi Một tốt địch nổ xuống Đánh thọc khẩu Anh bị vây kín bốn mặt Cảnh cầm lấy B-40 Anh đứng dưới lòng hào Phụt hai quả đạn liền một lúc Vào hai tổ độ địch sắp tràn vào Khu nhà kho cũ của đại đội 1 Bắn xong Anh đập đánh chát khẩu súng vào hòn đá Chỗ cò súng bị quẹo đi một quả cuối cá nhân rơi lọt vào hào cách anh vài thước cành cuột thục xuống mà vẫn bị một mảnh văng vào chán máu chảy sòng sòng xuống gò má đùn ra như một lỗ gì ở một thục nước cành hơi trốn ván anh không kịp băng nữa vì ba mặt phía trước địch chỉ còn cách anh chừng mười thước cành tựa lưng vào bờ cung sự nghỉ lấy sức dành cho trận đánh cuối cùng trời đầy mây phật vũ cốt chiến hào đất đá tanh bành mưa rơi mát lạnh chán trên cổ Sắc đã đến, cạnh ném liệt một lúc bốn quả lựu đạn, anh nắm lấy khẩu AK thân thiết, một mảnh đạn đã văng vào cực trúng tim anh. Nhảy vào chút, bọn giặc thấy một chiến sĩ, áo quần bê bết nhèm nhúa toàn bột máu, rút từ đầu đến chân, ngã nghiêng ở tư thế còn nắm chắc lấy cổ súng, súng cũng nhuạt máu, mắt cảnh mờ chừng chừng, mái tóc xõa ngang mắt, trông thật dữ tợn. Giặc tỏa ra các tín hiệu, còn một ai min điều đạn, bẫy lại nổ. Thêm một thằng chết và mấy đứa bị thương la hết ôm xòm. Tiêu đại úy chỉ huy ác ôn tức đên người. Nó rút dao găm ra khỏi vỏ. Nó cắt đầu cảnh. quẳng lên bờ chiến hào. Có tiếng xì xào. Thằng Việt Cộng chết rồi vẫn phừng phừng khí phách. Ông ấy sẽ hóa thần. Này mai dân chúng ở đây, họ sẽ thờ ông ấy. Thôi đi, đừng có chiêu vào nữa mà dại. Ba Độ trinh sát xuất tài luôn ở lại. Chú bé toàn không chịu về dỗ thế nào cũng không được tài hứa sẽ mang chú về an toàn quân đành phải ân còn bốn phong lương khô tài giữ hai trao cho toàn hai bốn phong kia được gói riêng vào một gói rồi cho toàn chỉ nhớ chú bài tốt giấu vào chỗ nào đấy phòng khi cần đến bảo địch thế nào cũng chiếm lại tổ ấm của chúng mình từ giờ này chúng ta sẽ sống lưu động vòng thay cổ rộng minh mông tài cũng chia đôi tài nói tớ phía bắc thành cậu phía nam ân không Ừ. Cả hai trườn qua những đống kẹp vụn đi xa dần nhau khi lấy những vị trí mới của bọn lính thủy đánh bộ vừa đến. Đi hết dọc bờ sông, toàn phát hiện ra bọn lính nằm bệt lại dọc đường, chúng mệt lử, bọn hạ sĩ quan họ hết đào công sự, chúng cứ nằm ườn ra, một loạt súng cô híp 82 ly từ bên kia sông câu sang, chúng hạc hút lẫn bất cứ vào chỗ nào. Sợ cuốn sổ tay cọ khum lòng tay trong chiếc hầm toàn sọ đèn pin ghi chép cách bố trí của địch sọc bờ sông bị cối bắn bọn lính thủy đánh bộ lầu bầu chửi bới vang tục nửa đêm trời đã tạnh vầng trăng non vỗ nhẹ vào đèn trời lúc sau mây bay tới trăng phẳng eệt màu có đạn mây phủ số kiến trăng mà đất sáng lờ mờ toàn đã vào đến trận địa ngã ba Long Hưng toàn bỏ chợ toàn trông thấy cái gì như cái đầu người chú hơi giật thột chú sợ Một đám tóc bị gió thổi bay thốc lên. Toàn nghĩ một anh bộ đội bị giết hại đây. Rồi Toàn chạy đến chỗ chú Tài Luân. Thế là hai chú cháu trở về chỗ cũ. Lần vào chiến hào, dí đèn vào xem áo của những sát chết. Chỉ thấy áo dần si và xác còn đầu. Mãi sau, Tài Luân mới lần ra xác cảnh ở dưới hào. Họ hì hục, khuân phát anh ra một góc ruộng. lấp đầu vào, lấy những tấm ván kê chôn cất tử tế. Trước khi ra về, mỗi người còn đặt tay lên tấm mộ chi biệt. Chạm tay vào bờ sông bên kia, trời đã tăng tảng sáng. 4. Cuối chiến điểm đã định. Bãi Cát Long Quang, trận phục kích lớn đang được hình thành. Lành vết thương, văn vội vã trở về đơn vị. Năm Dương Lịch đã trôi qua nhanh chóng. Tháng 12 năm 1972, Nixon đã đem Benjamin II đến vào Hà Nội gây tội ác ở Khâm Thiên, An dương Đông Anh, Sa Lâm bọn giết người đã bị trừng trị đích đáng bộ đội sôi sục muốn đánh giặc để trả thù cho đồng bào cả nước trung đoàn được phân công giữ chốt đất tiền tiêu chấn giữ phòng cung ngoài cùng của cánh quân phía đông văn đi chiến sát trận địa chàng cát xài trắng xóa dưới chân anh đồi cát ở đây có tự lâu đời khác với cột cát ở quảng bình nghệ an cát trên cột không đùn cao lấn vào nhà cửa ruộng vườn ở các xóm chài ven biệt nữa Các đồ cát được định hình phẳng và rộng, kéo dài hàng cây số, trên bãi cát nóng chỉ có loại bò sắt kỳ nhông mới sống nổi. Vậy mà trong thời kỳ Bình Định, Đen Tối cùng thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh, những trần thị tâm đã số mình trong những căn hầm giữa các trạng cát khi cơ sở bám giữ lấy phong trào. Những tên lạng gợi lên một thời phồn thịnh xa xưa, thầy chú Nguyễn mới vào khai phá, phủ lưu, lệ xuyên, thanh hội. Tưởng Vân, Linh An, Trường Phước. Những làng cát với bọc lấy cửa sông, nước trời xanh biếc như nước chảy mùa thu. Chiều xuống, dọc các triển sông, tưng bừng tiếng vỗ vải, tiếng vo gạo, lũ trẻ mình chân trùng trùng nô đùa, ngã hòa vào sóng vào nước. Chúng trồng cây chuối, đi cạc keo, vật nhau trên cát say xưa, tiếng cười, tiếng hò hét rộn ràng. Dọc bến sông, bắp chân Ngành trắng của cô gái một làng Trải phô ra Những buổi chiều bờ biển sống động khác thường Tiếng sóng và tiếng gió dì dào Khi trời ẩt tối Sinh hoạt hột nhiên của người dân trải Đồn vào trong các căn nhà Chống bão thấp và hẹp Đã có lần Văn theo bà đội đi đò dọc về Xo so hải, ăn sổ Ngày ấy sao mà nhiều chim thế Cái vùng cát trắng xanh này Văn nhớ cũng những ngày cuối năm âm lịch Trong cái bãi bệnh ở Các ngách sông phủ, ít thuyền bè đi qua, lúc nào trên bầu trời cũng có những đàn chim bay đi bay về. Mỗi khi thuyền thả câu, cua bẻ lách vào, chim bay tỏa ra, kêu quang quát, lượn vòng sát ngang đầu. Những con xít đông nhiều màu, màu đỏ tron trót, miền đốm như gấm, những loại xít xanh lông biên biếc, màu cánh trà, lũ cun cút thầm lặng, cần cù, lũ sáo lang, lắm lời, như những bà hay chuyện. Sống chật trội Trên trúc, trong các gạc cây, buổi chiều và bát mai, chim cả lơi bay phóng khoáng, hót rộn ràng, sống chim bay cao, chỉ còn lại một chấm nhỏ, tiếng hót rú rít, hài hòa, âm sắc phéo von hiện hậu. Tiếng hót vang xa khiến cho người ta tưởng rằng những tiếng nhạc vô khiển ấy là của bầu trời và dòng sông trong sáng. Tiếng hót của loài chim làm dịu đi những nỗi vất vả, bận rộn trong ngày. Tiếng hót xeo niềm tin yêu thuần phác vào tình làng xóm. Khi bình minh chặt ngập trên sông lấp loáng những tia nắng hồng đẹp lạ thường. Những đàn chim ấy giờ ở đâu? Vẫn đi bên bãi, cỏ xanh, cỏ nát cao cập đầu người. Sâu giữa trong cát, những đàn rùi bay tỏa lên như đàn ong áo tơi bị chọc tổ. Xác lính thủy đánh bộ chết giữa ra những bộ xương to hô trên cát trắng có những quần đất ẩm và vàng. Đó là chỗ thiệt ra thối sữa long da. Hú pháo hốc trốt cát ken dày, mảnh đạn Cánh bom bằng hợp kim sơn màu xám lạnh, nhặt chỗ nào cũng có. Những bông hoa trông trông gặp gió cứ lanh hoài. Giỡn két coi mọi thứ như là trò đùa. Lạc bạc phên sông sơ sát, không còn gì nữa. Văn đang đi thực địa, chuẩn bị cho trận phục kích lớn, chiếm được các thành không quản dị. Với giá nướng gọn hai sự đoạn vào loại đất đô la nhất, bọn tâm lý chiến và tổng thống nguyễn văn thiệu im so, không dám nổng ra vùng giải phóng. bị một trận no đòn tướng quân tan nát, chúng đang lo quân bắt lính đẩy ra đất nóng và lính thủy đánh bộ đóng trong thành cổ được tăng thêm lính xe tăng, trang bị để lấy lại hồn vía trước những trận đòn chết kiếp của ta, chúng sợ đến nỗi giận nhau nếu vất vả những trung đoàn thành cổ thì liệu mà tránh xa. ba tháng dòng xã Điều quân kiện tướng, tướng ngô quan trường định dấn thêm một chiến tích để lấy lòng quan thầy Mỹ và anh Cả Thiệu. Hắn xin đem quân đánh chiếm vùng Long Quang, cửa Việt, cố dành cho được một cửa khẩu để thoát thế bao vây. Nhận ra ý đồ đó của địch, ta nhân đó tổ chức trận phục kích nhằm bồi thêm cho chúng một đòn trời sáng. Văn đi lại rất nhiều lần trong cồn cát dài. Anh hiện là trung đoàn trưởng đích Thân Văn sẽ chỉ huy đánh trận này Dán cho bọn lính thủy đánh bộ Gãy súng lưng Phương án tác chiến đã được chuẩn bị tỉ mỉ và chi tiết Pháo địch câu sồn dập trên các bãi cát Đoàn kiểm tra của Văn vẫn lặng lẽ Dừng lại những lần cuối cùng Những vùng đất có thể bố trí được trận địa. Những ngày giáp Tết đã đến Thắng to trận này Ăn Tết mới ngon Tứ và Văn vẫn đi cặp đôi Thông tin đang rải rác liên lạc từ sở chỉ huy đến các chật địa, các tiểu đoàn, các đại đội. Đại đội của Tần đóng ngay trong làng Long Quang. Tần lại được chọn làm chỉ huy đại đội chủ công trong chật này. Bộ đội đã bổ sung đầy đủ, một số cán bộ được đề bạt cử đi các đơn vị khác. Tần và lữ được giữ lại trung đoàn. Mùa cá hô bom của Quảng Trị đã làm các chiến sĩ béo mập hẳn ra. Đơn vị nào cũng ra sức cải thiện tất cả. Nghe nói được chạm trán với sư lính thủy đánh bộ từng tái chiếm trong thành cổ, lính ta có vẻ khoái. Phải đánh cho cha con thằng Bùi Thế Lân vắt chân lên cổ mà chạy. Có điện thoại, Tân cầm lấy ông nghe, đặt máy xuống, anh thông báo gấp. Địch đang tiến về Long Quang, phương án 1, triển khai chiến đấu. Mọi người vội đứng dậy, cầm vũ khí trang bị, trở về chốt của mình. Họ thắt lại dây quay mũ, kiểm lụ đạn, đạn dược lựu nhảy về phía trước, dẫn bộ đội lên vị trí tiền tiêu chờ địch. Tiếng pháo ì ầm, côn dọc theo bờ sông bắn mạnh vào những sài lạng ở dọc hai soi cát. Địch dọn đường cho xe tăng, xe bọc thép lấn dần lên. Tiếng xe tăng địch nghe rõ dần. B năm mươi hai bom sọc hai soi cát. Pháo địch sồn sập côn từ ba mặt tới. Chiến sĩ phát hiện ba chi đội xe bọc thép dẫn một lũ lính thủy đánh bộ đang tiến vào ổ phục kích. Máy bay phản lực bổ nhào thả bom vào những chỗ chúng đoán có quân ta trú xử. Hơn 10 trận B-12 quần nát một vùng đất hẹp. Bọn máy bay F-4H vẫn lăn xả bom xuống các điểm cao. Từ sở chỉ huy và điện xuống cho tên. việt nam h 3 đâu? Cá lóc đang ngược sông, nghe rõ trả lời. Tên đáp việt nam h 3 gọi T-1. Cá lóc ngược sông, nghe rõ. OV-10A, lượng xe cài trong vòng bay của các lốt phản lực chỉ điểm cho các hộ pháo giã chiến của Ngụy, Pháo cầu đến nóng đất lên, iểm hộ đắc lực cho cánh quân tiến quân từ Phương Sơn, từ tinh mơ sáng hôm nay. Trận gạt này mang tên Lôi Phong. 30 chiếc xe tăng M48 dàn hàng ngang vào hai xo so cát, mỗi hàng 5 chiếc vừa tiến vừa nã pháo. Thiết đoàn M41 và M113 lốc nhốc bò theo sau những chiếc M48, địch lặng lẽ tiến về Long Quang. Lướt nhanh trên cát, xe địch ẩn hiện tùy theo địa hình mấp mô. Đến bãi bằng Thôn Long Quang, bọn M48 dừng lại. Từ các xe M113, bọn lính thủy đánh bộ nhào ra. lính thủy với súng AR-16 kẹp trước ngực, nấp sau M41 và M48, lấn rũi lên từng tí. Chúng hướng tới những điểm cao có lợi, làm chiếm lấy đệ, chiếm ưu thế. Có đạn phá cát bụi mịt mù, chưa thấy việc cộng nổ súng. Chúng càng đinh linh rằng trên địa hình bằng phẳng và trống trải thế này, bộ đội ta không dám đánh ban ngày ngày sát mép biển, nhất là khu vực này lại nằm trong tầm pháo. Các chàng cát vẫn im lìm những bụi cây vẫn đứng sững không động đậy Bỗng những loạt đê cà xé không khí lao vào những chiếc M48 cuối 82 ly bắn tới tất vào bọn lính thủy đánh bộ và thiết đoàn M113 vừa chớm đến chưa kịp đổ quân. Cây trên chàng cát chợt biết chạy. Những tổ diệt cơ giới, diệt bộ binh Được hình thành ba mũi Đánh thẳng vào đội hình địch Tiếng hô xuất phong gian trời Một chiếc M48 bốc cháy Mặc cho máy bay T-28 AD-5 Lăn xả vào thả bom Và bắn chặn ở quãng trống giữa ta và địch Bộ đội ta nhanh chóng tiếp cận Nhè vào đội hình xe tăng và lính thủy đánh bộ Mà diệt Nhiều chiếc M41, M113 Cháy đùng đùng Mũi M48 cánh trái Quay đầu xuất chạy đạn nổ chớp loáng loàng trên cát Đủ các quần vàng sáng To nhỏ khác nhau Lợi dụng các xe thăng bị bắn cháy Làm vật cản Đại đội của tân sốc tới Mãnh liệt áp đảo địch Không tiến thẳng được qua Long Quang Giặc đành vòng qua phía Thanh Hội Tiến gần đến mép nước Đại đội 10 và các đơn vị bạn Đánh cho tươi bời Giặc phải cộng lại Bỏ ý đồ tiến thẳng ra cửa Việt Trong ngày hôm đó Xác xe tăng và xác lính nguy bỏ lại Đầy trên cát Đêm xuống, chuột bò ra, chúng tìm đến những cái xác vừa chết, chúng luồn vào chân, vào cổ ống quần chẽn của bọn lính thủy đánh bộ quá hẹp, chúng sọc sạch xung quanh rồi bò lên xúc đến những vết thương rỉ máu ở ngực, ở mặt trên xác bọn lính thủy đánh bộ mà xìa thịt. Năm. Tần nhận những lá cờ giải phóng trên tay, vậy đó, đã có lệnh ngừng bắn, anh rưng rưng đâu phải vì đã hết những ngày bom đạn ác liệt, đâu phải tinh đã thường kể bên cái chết, nhưng anh xúc động vì chính mình đó là người của chiến thắng. Tinh càng lá cờ ngắm nhìn lặng lẽ. Ngày mai cờ sẽ đánh dấu phần đất được giải phóng. Cuộc chiến đấu mới ở vùng sắp xanh sẽ diễn biến một hình thái đặc biệt. Là chiến sĩ, bao giờ tay súng cũng phải vững vàng. Ngày mai. Đại đột năm của anh, vinh dự được treo những lá cờ này ở nơi phân xanh giới giữa ta và địch. Các trung đội vào làng sắm cán cờ, đơn vị đã bàn kỹ, phải treo cờ với tư thế chiến thắng của ta. Tầm cao của lá cờ xài phóng phải đạt tới mức tối đa với những điều kiện ở đây cho phép. Treo sao cho đồng bào ở hai miền bên chiến tuyến sắp xanh đều hướng tới hưởng vui chung chiến thắng trong ngày gần bắn. Theo sở quy định trong Hiệp định Paris, Mọi hoạt động quân sự sẽ ngừng lúc 8 giờ ngày 28 tháng siêng năm 1973. Phía ta nghiêm trình chấp hành mệnh lệnh. Công tác chính trị được triển khai kịp thời. Các chiến sĩ được dặn dò kỹ lưỡng về cách đối xử với những người chiến tuyến bên kia. Mặt khác, họ tăng cường cảnh sát để phòng địch vi phạm hiệp định, sẵn sàng đối phó khi địch hành quân lấn chiếm. Bọn lính thủy đánh bộ đang tranh thủ điều quân lấn đất, Trong lúc tất cả các đài phát thanh, truyền hình trên thế giới loan tin ngừng bắn ở Việt Nam. chính sát trung đoàn cho biết địch tập trung quân ở Thanh Hội, Bộ Tư lệnh của cánh quân phía Đông đã sẵn sàng chỉ cho giặc những đòn cảnh cáo cho chúng nó thấm thiế những bài học về sự càn sỡ. Tiểu đoàn 1 được điều đến phối thuộc. Ngụy đem xe tăng M113 men theo mét nước lên lấn chiếm cửa Việt. Đại đội 5 được lệnh triển khai một loạt công việc khẩn cấp ở nơi sáp sanh. Đến sáng, mọi thứ đã hoàn tất. Những tổ cắm cờ đã sẵn sàng. Cắm cờ khỏe, chắc, có cái là cả cây che dài. Tình nhìn đồng hồ đã đúng 8 giờ sáng, ngày 28 tháng riêng. Khi anh, bộ đội lực lượng trẻ vác lá cờ lớn, từ chốt tiền tiêu chạy phút lên, thì bọn lính Sài Gòn phía bên kia bắn súng chỉ thiên từng loạt. Chúng hân hoan gào thét đến vỡ trời. Sống rồi, sống rồi, sống rồi! Giữa tiếng la hò hốn độn ấy lại có tiếng gầm của chiếc xe tăng. Một chiếc M48 bật khỏi công sự xã chiến. Tăng chân dầu lao thẳng sang phần đất bên ta. Đang ở giữa đồ kiềng cắm cờ, lựa tách ra rẽ trái dẫn một mũi đón đánh chiếc xe tăng ấy. Tình điều một tổ B40 ở chốt sự bị lên trợ lực cho lựa. Đã nghe thấy tiếng tranh cãi giữa bộ đội ta và bọn lính xe tăng ngụy nhô cười trên tháp pháo người cầm cờ tiến thẳng chắp mũi súng của Satan địch, mặc dù tên chỉ huy thét đính chĩa tất cả nòng đại liên đại bác vào các tổ chiến đấu của lự. Những tay súng b 40 đã đến đã ở trong tư thế sẵn sàng bắn. Tần hồi hộp theo dõi, tiếng lự giành giọt và thuyết phục với lý lẽ xác đáng với khí thế mãnh liệt, lự đã bức chiếc Satan phải lùi lại. Tiếng hò reo vang như sấm của phía bên này cũng như phía bên kia. Bầu trời bỗng yên ắng lạ thường, tiếng bom, tiếng pháo cùng một lúc câm bạch, chỉ có tiếng la mừng thoát chết của những lính Sài Gòn và tiếng reo sung sướng của các chiến sĩ ta hòa trộn với tiếng sóng, tiếng gió, tiếng xì xào của lá. con cả nơi ở cửa sông tung mình cao phút lên trời, mặt đất hình lên một giải cờ, màu đỏ, màu xanh hải hòa, bay giữa nắng trời trang chói, đẹp quá, tình xuân xuân nhìn, đẹp quá, một chiến sĩ thốt lên. Đêm ấy, ở chốt phía sau, bộ đội ta lấy pháo kiểu Mỹ, chiến lợi phẩm, dùng súng Mỹ bắn thay pháo hoa. Từ Thanh Hội đến cửa Việt, sát xe tăng M48, M41 và M113 sát lính thủy đánh bộ, lính thiết đoàn, dày đặc. ngô quang trường, Bùi Thế Lân, theo lệnh Nguyễn Văn Thiệu, sau ngày 28 tháng riêng, lại cho quân tổ chức trận càn lớn cỡ sư đoàn Hồng lấn chiếm trái phép cửa Việt. Chúng đã nướng thêm 30 xe bọc thép và một binh đoàn lính thủy trong trận 31 tháng riêng. Bộ đội Cánh Đông đã khội quân đánh cho chúng một trận trời sáng. Những người lính nguyện còn sống sót bị bao vây trên bãi cát phải hạ súng xin được tiếp tế nước và cơm ăn. Dân chúng mấy thôn bên kéo nhau ra xem bộ đội, giải phóng, chừng trị bọn lính Sài Gòn. Tiểu đoàn 1 đã triển khai thế trận rất nhanh ở vùng sáp tuyến. Tứ và Văn đến thăm họ. Bộ đội ngủ giữa bãi cát, giữa bãi tha ma sát lính sát xe, khói ở các thùng sang cạnh, ở xe M113 vẫn bốc ra lính thủy đánh bộ vứt tất cả súng đạn ngồn ngang trên cát, chạy tháo thân về phần đất của chúng. Buổi chiều, Văn và Tứ đi thăm căn cứ cửa Việt, càng nát tan khoang, xác tổ lật úp dưới lòng sông, những lô cốt chống huếch, không cái nào cột nguyên vẹn lấy một góc, ngột ngang những vụn gạch và sắt thép. Hết rồi, những bụi hoàng kim của những tên lính thủy đánh bộ Mỹ từ bên kia đại dương đến đây. Hách dịch, nhìn đất này với con mắt kẻ bất khả xâm phạm. Cờ giải phóng bay phấp phới trên sông, trên cát, trên các lạc mạc xung quanh. Bộ đội vận tải đang lái tàu từ biển vào cửa sông. Tàu treo cờ đại lễ trên bong. Cột cờ chính treo cờ giải phóng. Đoàn tàu tiến vào cửa sông như một cuộc duyệt binh nhỏ. Gió đông bắc Đem vào khơi lạnh dễ chịu. Một đoàn thuyền gắn máy theo mép bờ phía bên kia cũng đang ngang qua cửa Việt. Sữa khoang chất đầy, cổng gánh, vali, hòm, xiềng. Người ngồi đầy hai mạng khoang, mũ nón đủ thứ kiểu. Người già cầm ô đen, người trẻ đội mũ phớt, phụ nữ đầu đội nón ni lông. Bộ đội giải phóng, đầu đội mũ tai bèo, mũ cứng. Trẻ con ngồi trồm hổm trên mũi thuyền, áo quần đủ màu sặc sỡ. Bộ đoàn hàng chục chiến thuyền đi hàng đôi kéo dài đến vài trăm thước phía cuối tiếng đàn sáo vang lừng hình như có mũi văn công xung kích nào đã bươn tới đây họ hát họ đàn tiếng trong xen lẫn tiếng khàn khàn giọng cao xen giọng trung giọng trầm các hành khúc vang rộn trên mặt sông thuyền dưới hát gọi thuyền trên hát hòa thấy bộ đội đứng trên bờ hàng trăm bàn tay sờ lên vẫy họ vừa hát vừa vẫy bộ đội bên bờ mép nước vẫy lại tung mũ theo vẫy chán lại vỗ tay bên kia vỗ tay bên này vỗ tay không biết bộ đội hoan hô nhân dân hay nhân dân hoan hô bộ đội Văn nói với tứ họ về làng cũ đấy họ về làng là họ ở ngay ven bờ sông bên kia Kì kìa những cô du kích mặc áo màu đã ra đón họ đấy là thôn Hoàng Hà Văn sầy sưa giới thiệu cho bạn bè cảnh vật phong tục tập quán lịch sử của từng ngôi làng ở đất quê đau thương anh dũng của mình. Đoạn kết. Gió Lào lại thổi, những cơn gió nóng cứ làm cho mọi thứ nóng dần lên trong một chiếc lò trời âm ỉ, đất cát chi mà lạ lùng, mỗi năm một lần hứng gió, gió về táp những chồi non. Người làng nói gió làm cho cây tiệt chồi, người tiệt đẻ, nhưng nào có cái gì Tiệt đâu, che vẫn nảy chồi măng, sưa hấu vẫn to dần, vỏ xanh ruột dần đỏ au. Và rất nhiều thằng bé, con bé, tính đốt ngón tay là siêu phập mùa gió Lào. Người ta đùa nhau bảo, đứa nào hồ với nhau mùa gió Lào sẽ đẻ ra thằng nhọ đầu. Được nói, nhiều đứa siêu sa trắng nhẽ, trắng nhại, gió Lào cát còn trắng nữa là người. Ai cũng chịu là cô cãi rồi. Gió thổi đến đuổi người ra khỏi nhà. Mấy hôm nay thấy phẫu mắt xanh lẹt cả ở bờ che. Bộ đội rút ra vùng giải phóng, không chịu nổi gió nóng, đều tìm chỗ căng tăng, căng phóng. Nhưng người làng đã quen với gió nóng rồi, mọi việc trong làng vẫn bình thường, vẫn coi như người sống chung với gió. Càng trưa, gió càng nóng hơn, nắng rát lại đổ xuống, mặt đường nhựa bọc lên như sức nóng than hồng. Thành cổ đã im lìm tiếng súng, chỉ còn lại những đống gạch vỡ, những hú bom, hú pháo chi chít những tên phi công nguỵ lái máy bay trinh sát trên bầu trời thành cổ phải lè lưỡi kinh hãi các tràn nội cộng sản thiệt sừng sò gió lào vẫn thổi lên đống đổ nát kẹt vỡ nóng lên đất nóng những quầng cỏ còn sót lại cũng nóng rãy lên dù lá xuống nhưng màu xanh thì vẫn còn ở một ngôi nhà phía cổng phía nam vẫn trồi lên mấy gốc vườn nhô lên một bụi chuối tuyết tơ sau nửa tháng tách chiến sự những nón xanh lại tươi cho thân cây bị đạn phạt gần như sắc tướp. cái chuổi xanh ấy lại nhú lên một cách bướng bỉnh mặc sự đổ nát mặc số lò như chàm thành cổ hoang phế máu sạch như một thân hình bị kéo xé ra tứ phía may mà cũng còn một vòm cổng to vò chưa bị phá gió lò thổi khút qua một vệt nóng bị ép lại rồi bung ra khỏi vòm cổng Vậy mà ở những kẽ cạch nứt, giữa nơi mà gió như mạnh hơn, nóng hơn, ở bên trong và bên ngoài vòm, những khóm xương xỉ, cái trồi vắt vẹo, ẻo lạ, lại đâm ra xanh dần. Cả cái đám siêu tự như sẽ khô công, sẽ bong ra kia, vẫn còn ướt ở phía đám tường. Nhìn kỹ, những ngấn siêu vẫn sống, chỉ hơi vàng hơn những đám siêu mọc trong khe đá. Gió Lào vẫn thổi qua thành cổ, nào biết những ngày tháng vừa qua, một cuộc đọ sức giữa bom đạn và ý chí của những người giữ thành đã ghê gớm chừng nào. Nhưng ở phía làng, thì người đổ ra đồng lại vui, lại đông hơn bao giờ hết. Mình lững thững chèo mãi lên điện núi sau làng. Một mình anh, anh chèo lên, chèo mãi, đứng dưới chân ngọn cờ giải phóng mà du kích đã cắm lên từ ngày ngừng bắn. Nhìn ra bốn phía, quê hương đâu cũng phất phới những ngọn cờ. Những dài làng xanh không đều nhau, vẹt xanh dài, vẹt tròn có vẻ xanh như khình những lưỡi mác. Chiến tranh đã xén đi những dài làng bom đạn Mỹ đấy, những thảm xanh còn lại nói nhiều, nói thay cho những dài làng đã mất. Màu xanh từ ven biển vẫn nối được với nền xanh hùng vĩ của trường Sơn, lọc minh dịu đi. Người còn, đất còn, còn tất cả. Những khu chạp mái tuôn ở ấp tinh sinh chật trội đã biến đi mất rồi. Tiến viễn đất sẽ không còn mang những cái nhọt trên mịt nữa. Cờ tổ quốc như trái tim của mỗi làng, cờ cắm đều khắp nơi, đất cũng đang mở hội mừng công. Rồi màu xanh của các vùng giải phóng sẽ loang rộng ra trùm lên những hố bom, hố pháo, những thảm lúa sẽ trải dài dọc các thung lũng khoa hóa hàng chục trăm trời này. Các làng giặc xóa đi lại được dựng lại những làng mới được nhân ra những vệt lúa sớm đang vàng. Phục mùa giải phóng đầu tiên, hạ tốc hòa bình đầu tiên, vẫn còn những giải khói màu xám tỏa khắp cánh đồng, khói Benjamin Hai Trăng, không khói đốt đồng đấy. Hôm giữa buổi vỡ đất, mình đã đứng trước đám khói để khương vị cây cây ủa phọt mắt. Những quả đồ đỏ như son trong nắng, những con đường nhựa lớn được một đường chín không còn tiếng rú của xe, tiếng quát tháo của lính, chỉ có tiếng trò chuyện của người đi làm, người đến lớp, người đi chợ. áo nhiều màu phấp phới trên đường. từ trên cao nhìn xuống, tệt như đàn bướm đồng đang bay dọc các bờ lúa. mình bước nhẹ cỏ đang nảy mầm, thứ cỏ tơ nõn xanh màu lá mạ. anh lững thững đi xuống chân núi, đội su kích từ trong làng kéo ra vỡ ruộng. họ gọi anh dầm sĩ. Đón lấy một cái cuốc từ trong tay chỉ chất, anh giơ thẳng cánh lên bập vào đám cỏ rson. Những nhát cuốc ngập gần lút cán hất lên những tảng đất đen sẫm đầy chất màu, lật cỏ xanh úp mặt vào lòng đất. Những nhát cuốc của những người xu kích rộn trong cái thung lũng xa nhất của làng, màu xanh của nó sẽ thôi không ngự trị vùng đất này nữa, bây giờ là đất của hoa trái bốn mùa. Bà mẹ Huệ đặt lên bàn thờ chiếc khung mang hình cảnh ban chỉ huy quân sự tỉnh theo tờ khai trong sổ quân nhân đã báo trường hợp hy sinh của anh về cho gia đình mẹ khỏe được coi như người mẹ đỡ đầu của cảnh cùng với ảnh chồng bàn thờ gia đình có ảnh hai liệt sĩ bà mẹ thì thầm cảnh ơi mẹ biết anh nói sao đây con hưởng sắp về rồi sao trời tai ác thế nước mắt lại đầm đìa trên mặt mẹ Mẹ ngồi lặng, cục đầu vào cốc bàn thờ. Mẹ nén chịu những nỗi cực xiên. Tin chào trả những nhân viên dân sự đã đến. Mẹ hy vọng mẹ xót thương. Bữa cơm nào mẹ cũng thắp một tuần nhang. Mẹ bữa nào mà không khóc. Cảnh ơi, mẹ chẳng được viên hạnh xin xa con, nhưng con là con mẹ từ lâu rồi. Từ lâu, con đã cư xử như con trai của mẹ. Nếu mẹ được chết thay cho con sống lại, mẹ cũng sẵn lòng. Cương mặt xa khô héo, bữa nào cũng chạt nước mắt, những giọt nước mắt thương cảm càng làm cho làn da khô, các cột của mẹ càng khô héo thêm. Mẹ gầy sộc đi, làng giải phóng ai cũng hồ khởi, riêng mẹ chưa vợi được đau buồn. Mùi nhang tỏa ngát trong gian nhà nhỏ, đèn và nến lập loè, căn nhà hư hư thực thực, mẹ thấy thất thọp. Mẹ nghĩ về những điều đang tới, càng nhớ những việc dữ dội, sâu sắc đã đi qua cuộc đời đầy bão táp của một người dân thường trên mảnh đất dữ dằn, có tiếng trên ai dậm dịch ngoài ngõ. Những tiếng chân quen thuộc, anh Minh, chị Chất, ông Tư Đương, những đồng chí của con đang đến, những người thân của mẹ, của con đến chia sẻ nỗi đau với mẹ. Lại tiếng chân ai như tiếng chân con Huệ, em con đưa em gái trưởng thành dưới sự dìu dắt của con. Cảnh ơi! sao bước chân ai, mẹ cũng nghe ra tiếng chân của con trong những đêm du kích. Hay là con đang từ bàn chân của những người đang sống tìm về với mẹ. Chị chất gửi con ở với mẹ. Thế, nơi sơ tán, cái chất coi bà như nội của nó. Mẹ nó dặn thế, nghe sắp được về làng mà chưa thấy ai đến đón. cái chất phụ phiệu, bảo mẹ thế. Ngày mai cháu về làng, chẳng đợi nội cho về, cháu cũng về. Mẹ ôm chầm lấy cháu, mắng yêu. Ừ, mi cứ về, ai ủ ấp mi những ngày chiến dịch đó. Cháu bảo nội cứ ra đường lộ, cháu vẫy xe, các chú lái xe cho về ngay với mẹ, sao nội không ưng. Càng chi phải chờ mẹ đón, nội cháu mình cắt về đến nhà thì thôi. Nó quay vào lòng bà, xã lấy sợi tóc trắng dài, tán tỉnh Nội ơi, nội ưng cho cháu về đi, ông chờ mẹ đến. Cháu ngoan, cháu nhổ tóc bạc cho nội bà thế bất giác bật cười sung sướng, nhéo tiếc cả cái đuôi mắt hoa khế, bà siết chặt cái chất vào lòng, trời yêu. còn mẹ mày chứ, mày nhổ tóc bạc thì tao còn đẹp lão với ai? cái chất cười toét toét phô ra cả hàm răng xuống. trên sông hiếu có những chiếc thuyền đánh cá, chiếc thuyền của su lênh đênh trên mặt sông, quăng những mẹ chài lớn lấy cá to bãi khác từ xa về, mở mang công việc phát triển vùng kinh tế mới. Tiếng mấy cô lái thuyền điếu xíu. Con xích khoang lênh đênh theo đoàn thuyền. Nó sụp bờ bắt những con tép. Con cả lơi lại bay lên mang tiếng hót đón vùng hồng buổi sáng. Nó đem tiếng hót từ mặt đất lên tận phần mây tít trên cao.